Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 47 mùa xuân yên tĩnh G Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz -e. Cùng bão dần dần ngừng nghỉ Không có gió tuyết mới có thể động lại Cho nên những cái tên trên thạch bích bị tuyết che dấu đã càng ngày càng nhiều. Thiên đạo viện hoàn toàn tỉnh mịch Không biết qua thời gian bao lâu trang chi hoán từ phía sau mấy trăm người tuyết đi ra. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự đứng ở phía trước các thầy trò sau khi quốc giáo kỵ binh vây quanh thiên đạo viện. Bởi vì người vừa nói chuyện là môn sinh đắc ý nhất của hắn đại danh quang bạc. Cũng bởi vì rất nhiều người đã biến thành người tuyết, hắn đã không còn nơi nào để trốn được nữa Hắn nhìn quen bạc ánh mắt rất lạnh đạm Tại sao? Bởi vì ngài đã sai lầm rồi Dựa theo tin tức từ thiên thư lăng bên kia, hẳn là thánh nữ sắp đặt để ngươi trở lại kinh đô Bệ hạ đã viết một phong thư cho ta từ trước Ngươi vẫn đứng nhìn từ trước ư Đúng vậy ta cần xác nhận Xác nhận ta sai sao Nhìn ân sư Cảm xúc trong mắt quan bạch có chút phức tạp không sai Bởi vì không có ai có tư cách dùng tánh mạng của người khác để thỏa mãn ý nghĩ của mình Trang chi hoán trầm mặt thời gian rất lâu Nói thì ra Chỉ là xác nhận N mắt Quan Bạch trở nên bình tĩnh rất nhiều, nói bởi vì thời điểm ban đầu ta không tin ngài là người như vậy. Trang Chi Hoáng đã hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nói xem ra Giáo Hoàng Đại Nhân thật sự rất coi trọng ngươi. Chỉ vì để cho ngươi xem một màn kịch hay, lại tạo thành trận thế lớn như vậy. Quan Bạch nói về hại nhân từ Không muốn thấy thiên đạo viện bởi vì giả tâm của ngài mà biến thành trò tàn. Cho nên mới kiên nhẫn đối với ta như thế. Giả tâm ư? Trang chi hoáng nhìn phương xa trong gió tuyết. Không biết là nhìn vấn thủy hay là cố hương hắn đã thật lâu chưa có trở về. Đem hai chữ này lặp lại một lần. Quan bạch muốn biết hắn cảm thán vì cái gì. Không biết qua thời gian bao lâu Trang chi hoán thu hồi tầm mắt Nhìn hắn nói đúng vậy Ta có giả tâm Hơn nữa còn rất lớn Bởi vì ta có năng lực tương xứng với giả tâm như thế Cảnh giới của ta rất cao Năng lực của ta rất mạnh Hơn nữa ta còn rất trẻ Như vậy tại sao ta phải không có mục tiêu theo đuổi chứ? Quan Bạch Nghiêm Nghị nói ngày trước đây từng dạy ta, đại đạo nên trực trung thủ, cần gì khúc chung cầu? Nên hướng trực trung thủ, bất khả khúc chung cầu hướng mình thu nhận nơi ngay thẳng, chẳng cần cầu cạnh chốn công queo. Trang Chi hoán Lạnh Nhạc nói Mao Sư Huynh đối xử với ta vô cùng tốt. Ta cùng với đường ra Đức Tôn cũng có giao tình Trong suy nghĩ của rất nhiều người Ta nên đứng về phía của giáo hoàng đại nhân Vẫn có thể đạt được thứ ta muốn Đem giả tâm của ta biến thành ngọn lửa chân chính Tỏa sáng vô cùng đẹp mắt Quan Bạch nói đây chính là điểm mà ta không hiểu nổi Trang chi hoáng nói chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng quên hoán vũ hắn chết như thế nào ư. Mấy năm trước Trần Trường sinh đưa tô ly từ cánh đồng tuyết vạn dặm Nam Quy qua tầm Dương Thành rồi về tới Kinh Đô. Đêm hôm đó Trang hoáng vũ dưới áp lực tinh thần cường đại lựa chọn vun kiếm tự vận bên cạnh một cái dến cổ. Tiểu viện kia còn đang trong thiên đạo viện. Miệng giếm này cũng vẫn còn tồn tại Chẳng qua đã nhiều năm không có ai đi vào mà thôi Rất nhiều người đã quên chuyện Chu Viên năm đó Quên Thiên Đạo Viện ở sau Quan Bạch Còn từng có một vị thanh niên thiên phú suốt chúng như vậy Hôm nay bảo tuyết mặt đất bên cạnh giếm bị đông cứng mà nứt ra Rách nát vô cùng không cách nào chữa trị nổi ứ cũng từ dưới mặt đất hàng lạnh trồi lên trang chi hoánng tự nhiên không quên chuyện này quan bạch cũng sẽ không quên năm đó chư viện luyện tập võ nghệ hắn khởi sướng khiêu chiến với Trần Trường sinh chính là vì chuyện này hắn có chút khổ sở nói ngày vẫn không thể nào quên được chuyện này sao vô luận lạc từ phía đường Tam thập lục mà tính toán Hay là tự ma viện trưởng bên kia tính toán Trang Chi Hoáng cũng hẳn là người mà trần trường sinh tín nhiệm Hắn lựa chọn bên này thì ra chính là vì nguyên nhân như thế Trang Chi Hoáng lắc đầu Nói Hoáng vũ chết bởi tâm tính của hắn quá mềm yếu Không liên quan đến giáo hoàng đại nhân Quang bạch không hiểu Nói vậy tại sao lại như thế Trang chi hoán nhìn hắn lạnh nhạt nói ta thật sự không hận giáo hoàng đại nhân Vấn đề là ai sẽ tin tưởng điều này Quan bạch mặt nhiên im lặng Đúng vậy cho dù giáo hoàng bệ hạ tin tưởng Nhưng lăng hải chi vương có tin hay không Ti nguyên đạo nhân có tin hay không Thánh nữ có tin hay không Nếu ta không thể nào đi được con đường này nữa Như vậy ta chỉ có thể lựa chọn phương thức khác để thiêu đốt giả tâm của mình Trang Chi Hoáng đặt tay trên ngực nói nếu không nơi đây thủy chung khó lòng an phận Quang Bạch khuyên nhưng chuyện hôm nay đã không được vì sao không buông bỏ Bởi vì ngươi nhận rõ diện mục thật của ta liền muốn ta buông bỏ ư Ngư nghĩ ngư là ai Trang chi hoáng châm chọc nói ngươi là học sinh do ta dạy dỗ. Có tư cách gì để phán đoán sự đúng sai của ta? Lại có tư cách gì muốn ta từ bỏ? Quang Bạc An tỉnh một lát, nói ta bây giờ lấy thân phận đại chủ giáo Anh Hoa Điện để nói chuyện với ngươi. Nghe những lời này, thiên đạo viện trở nên xôn xao các thầy trò khiếp sợ chiếp cực. Anh hoa điện đại chủ giáo tiền nhiệm là lão viện trưởng thiên đạo viện Mao Thu Vũ Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Mao Thu Vũ viện trưởng tấn nhập cảnh giới thần thánh Trang chi hoán viện trưởng sẽ trở thành anh hoa điện đại chủ giáo không thể nghi ngờ Không nghĩ tới tin tức tự ly cung bên kia truyền đến vô cùng chính xác Giáo hoàng căn bản không có ý tứ như vậy Thiên đạo viện thầy trò rất mất mát sau đó tức giận thế cục hôm nay cũng liên quan rất lớn đến chuyện này Tình hình thực sự lại ngoài dữ liệu của mọi người Anh Hoa Điện đại chủ giáo sẽ do quan Bạch sư Huynh tiếp nhận Lê Cung không phải đang chèn ép Thiên đạo viện Chẳng lẽ mà viện trưởng cũng không phải bị giáo hoàng vệ hạ ép đi ư Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Trang Chi hoán dạy học ở Thiên Đạo Viện đã nhiều năm, danh vọng quả thật rất cao. Nhưng ở trong lòng các học sinh trẻ tuổi, Quan Bạch Sư huynh là kiêu ngạo lớn nhất của bọn hắn. Là tấm gương thực sự. Vô luận tu hành hay là đức hạnh, cũng là như thế. Gió tuyết sớm ngừng, xung ý trở lại đại địa. Tuyết nộng khó tan Các học sinh biến thành người tuyết Từ từ khôi phục năng lực hành động của mình Bọn họ không biết nên làm như thế nào Nhưng phát hiện mình không có cách nào Dơ lên binh khí trong tay được nữa Một chi quốc giáo kỵ binh Ở trước thiên thư lăng Một chi quốc giáo kỵ binh Ở giáo khu sử Một chi quốc giáo kỵ binh Ở thiên đạo viện Nhưng lực lượng cường đại nhất của ly cung lại ở nơi khác. Không biết tuyết từ chỗ nào bay tới. Để cho không khí trên bình an đạo trở nên lạnh lẽo. Khẩn trương giống như cục diện bây giờ. Tuy nguyên đạo nhân tay trái đặt trước ngực khẽ khép lại tựa như đang thưởng thức hạt đào. Trong tay của hắn trên thực tế là trọng bảo quốc giáo thiên ngoài ớt. Hộ tam thập nhị đứng bên cạnh hắn Lùi sau nửa bước Khẽ cúi đầu Hai tay giấu trong tay áo Nhìn tự như một vị trưởng quỷ khiêm tốn Không ai biết tay trái của hắn đang cầm lạc tinh thạc Tay phải cầm một thanh đoạn đao bình thường không có gì lạ Giống như trước cũng không người nào biết được Rốt cuộc là thần thánh lực lượng của lạc tinh thật cường đại hơn Hay là thanh đoạn đao này đáng sợ hơn Phía sau hai vị cử đầu quốc giáo đầy người Nhìn một mảnh đông nghịch Trong đám người màu đen thỉnh thoảng Có mấy điểm đỏ lòm chói mắt càng bộc lộ sát khí 217 chủ giáo cùng chấp sự tụ tinh cảnh giới 16 hồng y giáo chủ cảnh giới kinh khủng Ở trên bình an đạo Vây quanh phủ tương vương Hơn 10 tòa vương phủ còn lại cùng thiên hải phủ Không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến Hoàn toàn tỉnh mịt Cường giả tu đạo số lượng lớn đến như vậy Đừng bảo là thiên cơ cắt trong quá khứ Ngay cả đại chú triều đình cũng rất khó kiếm ra được Đây chính là lực lượng của ly cung Trong ngày thường ẩn dấu mà không hiển lộ Nhưng khi xuất hiện Vạn vật trong thiên địa đều phải an tĩnh chút lát để biểu lộ lòng tôn kính Các bạn đang nghe truyện tại truyền